Xin thưa hai người xin chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Xin thưa quý vị, trong tiếng một đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ấm mãi lòng ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mà quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của nam phong và phụng dung. Bất triều cố lách người qua đám đông đang tụ tập thật đông trước một siêu thị lớn để có thể vào bên trong. Hôm nay là ngày khai trương cho nên khách quá đông Người ta còn bài đặt vụ khách bằng cái chiêu thức là Nếu ai mặc áo màu đỏ sẽ được giảm giá Dĩ nhiên chiêu cũng mặc áo màu đỏ để được giảm giá Mặc dù cô chưa biết là sẽ mua cái gì ở đây Cô chen chúc giữa biết bao nhiêu là người áo đỏ Dừng lại ở cái gian bán đồ lưu niệm Rồi đứng như chôn chân tại đây Vì những mặt hàng phong phú đa dạng Chiêu rất thích nghệ thuật tạo hình, cho nên cô không thể nào bỏ qua những món đồ chơi trẻ con đắt tiền đủ loại, những bức tranh thiêu bằng tay đặc sắc, những hộp âm nhạc ngộ nghĩnh, những bình hoa khô tuyệt đẹp và những tấm thiệt thủ công xinh xắn. Theo dòng người xô đẩy, Chiêu dạt sang quầy quần áo, cô chọn cho mình một cái áo thun màu đen, rồi bước ra ngoài quầy để trả tiền. Dĩ nhiên là cô mặc áo đỏ thì sẽ được giảm giá. Không bao nhiêu, nhưng mà nó cũng làm cho cô khoái chí bởi vì nghĩ mình đã mua được một món hàng rẻ. Đang đứng xếp hàng chờ đến phiên mình được tính tiền, chiêu bóng giật mình khi thấy một cô gái. Cô ta đứng tuốt trong quầy bán đồ gỗ gần đó, lẫn trong nhiều người mặc áo đỏ. Cô ta nổi bật với cái đầm màu trắng sang trọng hợp thời trang. Cái điều mà làm cho chiêu sửng sờ là cô gái đó nhìn giống như Nguyệt Cầm đi như tạc chiều chớp mắt mấy cái liên tục cố nhón chân lên để nhìn cho rõ hơn cô ta giống Nguyệt Cầm đến mức đáng kinh ngạc dù chiêu biết chắc chắn không phải là Nguyệt Cầm cô cũng vẫn dõi mắt đi theo khi cô gái uể chuyển trên đôi dài cao gót bước vào cầu thang cuốn để đi lên tầng trên của siêu thị cô ta không đi một mình Mà đi cùng với một người đàn ông đứng tuổi Nhìn có vẻ một tay anh chị Cô gái chắc không thể là Nguyệt Cầm Cô ta còn giỏi hơn Chiêu ở cái khoảng không đứng một chỗ Mà đi trên thang cuốn Rõ ràng đây là người dân ở thành phố Hạng Trung Lưu Cho nên mới thành thạo như vậy Từ khi về Sài Gòn đến nay Chiêu không còn nghe tin tức gì của Nguyệt Cầm nữa Lần đó tới phút chót Nguyệt Cầm đã khéo léo từ chối theo ba cô về Sài Gòn để có thể chữa chân, mặc kệ mọi người cố hết sức thuyết phục. Và lúc đó cái người thất vọng và buồn nhất chắc có lẽ là Kha. Anh chàng ủ dột suốt chuyến về khiến cho Chiêu cũng buồn lây. Giờ này chắc Nguyệt Cầm đang ngồi trên chiếc xe lăn, mắt nhìn về phía những dãy núi thấp xa xa hoặc là chôn chân trong căn phòng âm u ẩm mốc của ngôi nhà cũ kỹ, thân thang đó chứ làm sao mà ở Sài Gòn được trừ phi thế giới này còn tồn tại những ông tiên Bích Chiêu có viết cho Nguyệt Cầm hai lá thư nhưng vẫn không được trả lời cho nên cô không biết nữa câu chuyện quê hương dần như chìm vào quên lãng cô không hiểu ba mình và bác sĩ Kiên đã làm được cái gì để giúp đỡ những người ở nơi chôn nhau cát rúng như đã từng hứa với Nguyệt Cầm mỗi lần cô lên tiếng hỏi thì ông chỉ lườn mắt và lên tiếng nói thôi đi, còn nít chờ hỏi làm cái gì. Cô mà con nít nghĩ cũng tức thiệt, nhưng mà chiêu vẫn làm sinh. Mẹ nói ba không muốn người nhà dính líu tới câu chuyện ở ngoài quê. Lần đó nếu không có điện thoại nói là ông bị bệnh và chiêu phải ra ngoài đó để rước ông về gấp, chắc chắn là trong nhà này. Không một ai được đi về quê để biết thế nào là quê hương Mãi tới bây giờ Chiêu vẫn còn ấm ức nhiều chuyện Mà cô biết nếu có hỏi Thì ba cô cũng sẽ không giải thích Chẳng hạn như chuyện ông tự nhiên bị ngủ ly bì Khi ở ngoài đó Và bị cảm ngủ là như thế nào chiều thật không hiểu nổi Nghe cả Kha cũng ố ớ khi mà cô đặt câu hỏi Thôi thì cứ tạm chấp nhận lời giải thích phản khoa học của bà nhì Đó là mấy ngày nằm như chết của ba cô là do ông xuất hết hai hồn năm vía theo ông bà tổ tiên. Mai sau cô từ Sài Gòn ra kịp réo hồn vía ông trở lại cho nên ông mới tỉnh lại. Suy nghĩ của người dân quê là vậy. Bảo sao người cầm không lo lắng cho được. Nếu chữa chân xong thế nào cô cũng sẽ gặp tai nạn bất đắc kỳ tử như những người đã từng ở trong ngôi nhà của tổ tiên đó. Vừa nghĩ vừa giận vừa thương Có lẽ tối nay về Chiêu sẽ viết cho Nguyệt cầm lá thư thứ ba Dù sao cầm với Chiêu Cũng là chị em Cùng mang họ vũ Nghĩ là nghĩ như vậy Nhưng mà Chiêu vẫn nhìn cô gái Đi gần mình rồi cắt tiếng gọi Nguyệt cầm tâm, Nguyệt tâm. Cô gái quay trở lại Mắt nhìn Chiêu với cái nhìn những dưng xa lạ Rồi lại thẳng nhiên quay đi Chiêu đứng như trời trồng cô ta trang điểm hơi đậm nhưng mà rõ ràng đây là Nguyệt Cầm những tia nhìn rất đặc biệt của cô ta chưa không thể nào làm lẫn với ai tại sao Nguyệt Cầm lại làm mặt lạ với mình cô bước theo cô gái và lên tiếng nói tiếp Nguyệt Cầm Nguyệt Cầm đúng là Nguyệt Cầm rồi mà giọng của gã đàn ông đi chung với cô gái vang lên vừa khô khan vừa khó chịu à xin lỗi chỉ làm rồi hác mắt lên cô gái giằng cái gót dài thật mạnh như cố chứng tỏ cho chiêu thấy là cái chân của cô lành lặn bình thường điều đó khiến cho chiêu càng tin chắc là mình không làm nhưng nếu đúng là nguyệt cầm thì lý do gì mà cô phủ nhận mình còn người đàn ông có vẻ sanh đời láo cá kia là ai quay trở lại quầy chờ tính tiền tiếp chiêu vẫn không thể nào không nghĩ đến nguyệt cầm nếu kể lại chuyện này với ba chắc là ông sẽ không tin Mà nghĩ cũng vô lý Làm sao có thể là cầm được Chắc là chẳng qua người giống người Nhưng mà lẽ nào giống cả Cái ánh mắt nhìn Chỉ có Chiêu mới cảm nhận được là Của riêng Nguyệt Cầm mà thôi Về đến nhà rồi nhưng mà đầu óc Của Chiêu vẫn còn bị hình ảnh Của Nguyệt Cầm chi phối Cô xuống bếp mở tủ lạnh uống nước Rồi lại nghe giọng của dì Lai Thì thào bên tai "Hey, Chiêu, Chiêu Ba mẹ con đang gây lộn đó Vì chuyện gì hả gì, Ông đòi về ngoài ấy nữa Nhưng mà bà không chịu Về để làm gì Ba con có nói không Để đưa cái con nhỏ Nguyệt Cầm Vô đây à, chữa trị cái chân Trời ơi Nó đã không muốn thì hơi đau mà, mà mà phải nhọc công cho lục đục Ở trong nhà không biết nữa Nhưng mà ý ba là ý tốt Con thì con ủng hộ Hừ, Đúng là trẻ người non dạ Không biết nhìn xa trong rộng gì hết Vì nhìn xa trong rộng Cho nên ba con mới lo cho Nguyệt Cầm Vì thử nghĩ coi Con gái mà tự nguyện Thì khổ tới chừng nào Đành là vậy Nhưng mà Nhưng mà sẽ rắc rối vô cùng Khi mà Nguyệt Cầm về đây ở Lỡ như mà chữa cái chân không được Rồi cái nó lăn đụng ra nó chết Có phải là tự mình Tuột thồng lộng vô cổ không trời ơi gì gì nói cái gì mà ghê quá vậy dĩ nhiên thì đó là cái cái cái trường hợp xấu nhất nhưng mà tại sao không đặt ra khi mà ba nguyệt cầm nó bị chết bất đắc thì tử chưa được một năm biết đâu chừng cái hiện tượng chết trùng á, nó sẽ được lặp lại nữa chứ nói đến đây bà lại ngó giáo giác rồi lại tiếp tục xì xào ta cái chuyện đó đó nó cứ xảy ra ngoài quê đi chứ lỡ xảy ra ở đây Không khéo là cả nhà mình đã bị kéo theo đó Dì ơi, dì làm ơn dùm con đi Dì nói những cái điều tưởng tượng giống y như là thiệt Nghe ớn thấy mồ hả Con cũng biết ớn nữa hả Thì, thì thôi Cứ để con la là dì mê tính dĩ đoan đi Nói có trời có đất Nếu mà mê tính á Sao bà nội con phải bỏ tất cả để mà chạy vô tuốt trong Sài Gòn này Cả gia đình mình đã trốn tránh an toàn bao nhiêu năm rồi. Bây giờ lại tự nhiên rước họ vào để mà mà mà mà mà mà mà, mà họ đòi mạng sao? Mẹ con không có đồng ý đưa Nguyệt Cầm về là đúng. Nhưng mà nghĩ như vậy ích kỷ lắm, con có thích chút nào hết. Vấn đề không phải ở cái chỗ thích hay không thích, mà là tính mạng. Sự an toàn của cả nhà vì thấy từ ngày mà ba con về ngoài đó Rồi trở vô tới nay nha Không khí gia đình nó cứ nặng nền Sao á, âm trì địa ngục Đúng là dây vô họ đó Thì toàn gặp xui xẻo Nè, nhớ không Con á, thì bị mất vở sách nè Mẹ con á, thì bị té gãi chân Ba con thì bị bệnh Rồi, rồi không còn biết chuyện gì nó, nó, nó, nó sẽ tiếp tục xảy ra nữa Dì ơi, đó chỉ là những sự ngẫu nhiên thôi Tại vì tự nhiên cái gì phân tích ra Rồi cái gì sâu nó vô thành một chuỗi Rồi gì làm cho nó Tô đậm nó lên rồi Tự nhiên gì sợ hãi hả Trời ơi Nói chuyện với cái đứa ngàn tàn như mày ấy hả Tức chết được á Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại Reo lên vang hồi Bích Chiêu nhấc máy và nghe giọng của Vú Mười Là người nuôi anh Cõn của mình Hốt quản ở trong điện thoại Ừ Cái, cái, cái, cái, cái thằng Cõn Thằng, thằng, thằng Toãn nó, nó, nó, nó, nó, nó vô bệnh viện rồi Tại sao vậy? Vũ, Vũ không biết Người ta điện thoại về nói như vậy ờ, Nguy hiểm tới tanh mạng nó đó con ơi <cười> Vũ ơi Vũ, Vũ bình tĩnh đi Nhưng mà người ta đưa vào nhà thương nào Bích Chiêu cố gắng lắm mới lấy được cái tên bệnh viện Cô biết là bà Mười thương anh toàn còn hơn con ruột Cho nên bà không thể nào bình tĩnh được khi nghe anh ấy phải vô nhà thương với cái lý do không rõ ràng. Còn bà lại thì tiếp tục lẩm bẩm thốt lên trời ơi đất hỡi. Khi cô kể lại nội dung cuộc điện thoại, Bích Chiều lên tiếng nói. Dì ơi, dì báo cho ba mẹ con nha. Dì lại lính quýnh đi tới đi lui trong bếp lẩm bẩm. Đó, bây giờ bậy tin lời tao chưa? Trời ơi, lớn mà thằng Toán nó có gì thì sao đây trời? Tao phải nói sao cho hai ông bà đừng có đừng có bị sốc đấy chứ gì cứ bình tĩnh đi đừng có bị những điều nhảm nhí đó nó chi phối bà nói hay lắm mày lên nó mày nói chậm bà đi tào tào lẩm cẩm rồi tao tao không có giữ bình tĩnh được đâu bích chiêu không biết nói gì hơn nữa đành phải nhúng vai cô bước lên gõ cửa phòng làm việc của ba thấy ông đang chuối mũi vào một đóng giấy tờ dầu cố kiềm chế nhưng mà chiêu vẫn nghe giọng mình hơi rung Ờ, bà ba du nói Anh toàn bệnh phải phải nhập viện rồi. Hả? Ờ cái cái gì? Nhập nhập viện hả? Bệnh bệnh viện nào? Bích Chiêu nhắc lại tên của bệnh viện, ông thực trầm tĩnh lên tiếng nói. Ờ ở cái bệnh viện đó là là bác Kiên làm ở đó. Ờ đợi đợi đợi bà gọi cho bác đó đã. Chiêu vội chạy sang phòng mẹ. Bà đang ngồi trên giường với cái chân còn bó bột Nhìn cái vẻ hóc hát mệt mỏi của bà Chiêu không nở Mở miệng báo cái tin không vui này Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ Bà Trinh đột nhiên lên tiếng hỏi Nguyệt tầm là người như thế nào? Ờ, thì nhìn bên ngoài Nguyệt cầm nhìn dịu dàng thùy mị Nếu mà không muốn nói là quá nhút giác rụt rè Nhưng mà thật sự cô ta như thế nào thì con không biết Nói như con á Khác nào Nguyệt Cầm là người mà có cái lớp vỏ bọc khá là tốt Bích Chiêu nghe mẹ mình nói thì im lặng Bởi vì cô nhớ đến cái cô gái mà Mình gặp ở trong siêu thị lúc nãy Cô ngập ngừng lên tiếng nói Con cũng có cảm giác là như vậy Nhưng mà chắc gì đã đúng Dì ba, bác sĩ Kiên và Kha Đều rất là quý Nguyệt Cầm Trong mắt của bà và cha con của bác sĩ Kiên đó Thì Nguyệt Cầm là một cô gái Vong manh giống như một cành lan Mà mọi người phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy Nhưng mà sao mẹ lại hỏi về Nguyệt Cầm <cười> Bà còn muốn đưa Nguyệt Cầm Vậy ở nhà mình luôn Ý của mẹ thế nào? Mẹ không có chịu Nhưng mà đó là cháu của ba Hoàn cảnh của Nguyệt Cầm rất là đáng thương Mẹ biết Nhưng mà Tốt nhất là không nên có quan hệ gì với ngoài đó Đụng vào họ Toàn gặp xui xẻo thôi Bà còn khăng khăng giữ ý của mình Đúng là Có máu mũ thì xót xa Nhưng mà muốn giúp Nguyệt Cầm đó, Đâu có thiếu gì cách Đâu phải đưa nó về nhà đó là Là thưởng sách đâu chứ Bà Trinh định lên tiếng nói tiếp. Thì ông Thực bước vào và lên tiếng. Ờ, tôi tôi tới nhà thương nè. Bác Sĩ Kiên đang trên đường vô đó. Bà cứ yên tâm ở nhà. Tôi, tôi gọi điện thoại về liền. Không đợi bà Trinh kịp thắc mắc hay lên tiếng hỏi. Ông Thực quay mình đi ngay. Bà quay sang nhìn Chiêu. Lên tiếng thắc mắc hỏi. Bà con đi vào bệnh viện làm gì? Ờ... Dạ vừa rồi chú Mười nói là anh Toàn bị bệnh cho nên phải đưa vào bệnh viện Nhưng mà không rõ là bệnh gì Trời ơi đại quả tới nữa rồi Mẹ đã nói là đừng có dính dấp đến ngoài ấy mà ba con đâu có chịu nghe Thôi bây giờ thằng Toán nó xảy ra chuyện Biết làm sao đây Không được mẹ phải vào bệnh viện mới được Thấy mẹ mình nhắc cái chân bị băng bột xuống đất Bích Chiêu ngang lại và nói Mẹ, ba nói là mẹ ở nhà mà Ở nhà? Ở nhà khác nào ngồi trên đống lửa chứ Mẹ chịu không nổi Mẹ vào trong đó tìm phiền phức cho mọi người Chứ có làm gì được đâu Phải Bây giờ tôi què hoặc không ích lợi gì cho ai Nhưng mà thằng Toán nó là con của tôi Tôi không lo cho nó sao được nhưng mà ba nói là ba sẽ điện thoại về ngay mà mẹ mẹ sẽ chờ một chút đi đừng có đi lúc đó bà lại hất hải đẩy cửa tay ôm ngực vừa thở vừa lên tiếng nói à, cái cái cái cái thanh toán đó nó nó nó nó nó được đưa vào phòng mổ rồi đó nó bị nó bị ruột thừa nó bị ruột thừa phải phải phải phải đưa mổ rồi Bích Chiều nghe nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm và nói ừ, vậy thì không sao Trời ơi Động dao động kéo mà nó nói là không sao chứ Không phải Ý con muốn nói là Anh Toản Nhập viện tại vì bị viêm ruột Chứ không phải vì những cái điều dị đoan nhảm nhí Như mẹ và dì lại nghĩ Hừ, Cái đồ trứng mà đòi khôn hơn dịch Cái chuyện xui xẻo Mặt nó dồn dập như vậy á. Muốn không nghĩ cũng không được Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho nguy Cầm ở đây đâu Mẹ, cho dù mẹ có đồng ý, con nghĩ là chưa chắc người Cầm đã muốn ở nhà mình đâu. Nói xong, cô quay trở về phòng của mình nằm vật ra giường với cái mớ suy nghĩ hỗn động ở trong đầu. Nghĩ cho cùng những điều dị đoan của dì Lai, hình như cũng có cái điều đúng. Đúng là từ khi ba cô dướng vào họ hàng ở nhà quê, thì nhà cô liên tục gặp nhiều xui xẻo, yếu bóng vía như gì lại tha hồ mà bàn ra bàn vô rồi tiếp tục sợ hãi khi hết mẹ bây giờ đến lượt an toàn phải vào bệnh viện công việc kinh doanh của ba mẹ lúc này lại không được thuận bùm xuôi gió cho lắm cửa hàng vật liệu xây dựng bỏ mặt cho người làm mướn muốn làm gì thì làm vì lại cứ lẩm bẩm thang thở Ê, cái kiểu này á hả không khéo là ba mày á, mất vốn cục vốn cho em coi lẽ ra ba phải lo chấn chỉnh lại cái việc làm ăn của gia đình. đằng này suốt ngày ông lại bận rộn vì cái cuốn gia phả dày cộm mà ông dự định sẽ viết lại cho hoàn chỉnh. chiêu thở dài, mẹ bực mình cũng đúng. ba đã bỏ hết công ăn việc làm khi mẹ phải ngồi một chỗ, ông lại muốn rước Nguyệt Cầm vào lúc trong nhà không yên ổn. bây giờ thêm cái chuyện An Toản phải vào bàn mổ nữa, chắc chắn ý tốt của ba khó mà thành công chiêu chợt ray rứt, cô cũng thương Nguyệt Cầm, muốn Nguyệt Cầm ở bên cạnh để có chị có em, nhưng mà đột nhiên nhớ tới cái ánh mắt dững dưng lạnh lùng của cô gái trong siêu thị, cô chợt thấy hơi bất mãn mà không hiểu vì sao. Ngồi dậy, chiêu lấy giấy bút ra, cô dự định sẽ viết cho Nguyệt Cầm lá thư thứ ba, hy vọng là sẽ được Nguyệt Cầm trả lời. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kha quẩy quẩy nhấc điện thoại lên và lên tiếng. Alo, Kha đây. Xin lỗi ai đầu dây vậy? Đầu dây bên kia vang lên một giọng rụt rè nhỏ nhẹ nhưng vô cùng bí hiểm. Là em đây. Em, em là là em lại. Anh anh quên em rồi hả? Em lại. Là... Em là Nguyệt Cầm, có phải Nguyệt Cầm không? Dương, Nguyệt Cầm đây Ờ, em, em đang ở đâu vậy? Ở Sài Gòn Và, và rất là gần anh Em, em đừng có nói giỡn nha Có mà không, không mà có Có nghĩa là sao? Nè nè, em, em đừng có làm anh sốt ruột quá vậy Nghĩa là, em đang ở Sài Gòn Em đang ở nhà bác thật phải không? Dạ không em đang ở nhà trọ. Ủa Sao kỳ vậy? Ừ, như vậy như vậy bác thực có biết em em vô Sài Gòn không? Dạ không. Ừ, sao kỳ vậy? Nè, bác thực sẽ không thể nào mà yên lòng khi biết em vô Sài Gòn rồi còn ở ở trong nhà trọ nữa. Anh nghĩ là em em phải về nhà bác thực đi. Em không có biết đường. ơi cái đó đâu có sao bây giờ anh anh anh sẽ đưa em đi em đang ở nhà trọ nào đọc cái địa chỉ rồi rồi số điện thoại cho anh đi em chỉ đùa cho vui thôi chứ làm gì mà không biết nếu không biết thì mình hỏi thăm đường Chỉ tài em không muốn ở chung với bích chiêu à, em à, anh anh anh hiểu rồi nhưng mà bích chiêu cũng dễ thương lắm Cô cứ nhắc em hoài Nghe nói là như là cổ viết cho em tới 2-3 lá thư Nhưng mà không thấy em trả lời Vậy sao Tiếc là em chẳng nhận được lá nào hết Bù điện ở ngoài đó tệ quá Chắc chị Chiêu rất là giận em hả? Chắc nghĩ không có đâu Tại vì Chiêu đâu có để bụng mấy cái chuyện này cổ, cổ, không có không có để bụng đâu Anh có vẻ là hiểu Bích Chiêu quá ha? À, cái đó là cái chuyện nhỏ thôi Anh coi cổ như em gái ừ, Ngoài ra không có gì khác hết á Bích Chiêu luôn là người may mắn Đã có anh ruột Giờ lại có thêm anh Em... em hơi gần tị đó Nhưng mà đối với anh Em có một vị trí Nó còn đặc biệt hơn Bích Chiêu nhiều lắm Vì em là một đứa tàn tật Đúng không? Lại nói tầm 7 nữa rồi Cái đó là em tự hạ thấp mình xuống tự đài đọ mình thôi Anh nói rồi y học bây giờ tiến bộ lắm Thì bởi vậy em mới vào để mà Đi chỉnh lại cái chân Cho đúng cái lời anh nói đó Thiệt đó hả? Nếu vậy đó anh mừng lắm Ba anh quen rất là nhiều bác sĩ giỏi Nhất định ông sẽ nhờ người giỏi nhất để mà chữa cho em Em cảm ơn sự quan tâm của anh Nhưng mà em thấy không có cần thiết Sao em nói vậy Em quen tự lo cho mình rồi Với lại em không muốn phiền mọi người đâu Em nói cái gì kỳ cục vậy Chuyện lớn vậy mà em lại không muốn cho ai biết hết sao Em xin lỗi anh Em muốn tạo sự ngạc nhiên cho tất cả mọi người à, Cái này đúng là ngạc nhiên bất ngờ thiệt Nhưng mà, nhưng mà bây giờ em sao rồi Hơn sự tưởng tượng của em rất là nhiều Anh Anh rất là muốn gặp em bây giờ ừ, Bây giờ thì chưa được đâu Em muốn Khi xuất hiện trước mặt anh Em phải là một người Thật là hoàn hảo Trong mắt của anh em lúc nào cũng hoàn hảo hết đó. Tại vì có khi nào Em để lộ cái sự tàn tật của em Cho anh thấy đâu à, Em đừng có nói vậy Anh buồn lắm Anh cũng có viết cho em hai lá thư giống như bách chiêu Rồi cũng đâu có thấy ai trả lời mình đâu. Đó là lỗi của Bưu Điện, chứ đâu phải lỗi của em đâu. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà em không cho anh biết cái chỗ em đang ở đó, đó là lỗi của em rõ ràng cả nha. Mai em về rồi, em không muốn mang theo nỗi buồn. Nó, nó nặng nề lắm, em không đủ sức đâu. Người cầm, em, em nở đành lòng, em làm vậy sao? Em đã tới mà em không cho anh gặp mặt. Với anh điều đó nó nó buồn lắm Nó nặng nề lắm Nguyệt Cam Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp nhau mà Em rất vui là anh Và cả Bích Chiêu không quên em Thôi nha Chúc anh vui, khỏe Nè Nhớ đừng có nói với ai về em đó Kha chưa kịp trả lời Thì Nguyệt Cam đã cúp máy Anh ngồi thẳng thờ Một lúc rồi móc thuốc ra hút Lòng bồi hồi với cuộc chuyện trò ngắn ngủi vừa qua. Nguyệt Cầm quả là người biết cách khiến cho người khác phải nghĩ và nhớ về mình. Sau khi chia tay cô về Sài Gòn, Kha đã viết liên tục hai lá thư cho Nguyệt Cầm. Dù viết thư không phải là sở thích của anh, nhưng mà viết đi rồi chờ hoài không thấy trả lời. Kha vốn là người đa tình. Anh vừa quên đi để tiếp tục vui vẻ, sống với cái người bạn gái hiện giờ, thì đột nhiên Nguyệt Cầm lại xuất hiện, một cú điện thoại bất ngờ, nằm ngoài mong đợi khiến cho tới bây giờ anh vẫn còn cảm thấy lân lân. Kha vẫn không hiểu tại sao Nguyệt Cầm lại thu hút anh đến như vậy. vốn là người cầu toàn, anh thích những cô gái đẹp với thân hình gợi cảm, vậy mà trước một người tàn tật như Nguyệt Cầm, tim của anh lại sao xiên? Có lẽ Nguyệt Cầm đúng khi nói là cô chưa bao giờ để lộ cái sự tàn tật của mình cho anh thấy. Bởi vậy trong mắt của anh, Nguyệt Cầm vẫn thật hoàn hảo trên chiếc xe lăn Nguyệt Cầm đẹp, cái đẹp liêu trai như xương khối của cô rất lạ so với những cô gái thành phố. Nghĩ tới Nguyệt Cầm xa liên tưởng đến một đó hoa quỳnh lung linh, hư ảo trong đêm. Đó quỳnh mong manh là hiện thực. tiếc thay Kha vẫn chưa thể nào chạm tay vào đó hoa quỳnh đó.